Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 719, Sơn Thủy phân thân. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzin nhạc lựa chọn Sơn Thủy đại đạo làm đầu. Nhưng thân thể chi đạo đinh nhạc cũng không muốn từ bỏ. Không nói cái khác, chính là hiện ở hoàn cảnh này chính là độc quyền một nhà không còn chi nhánh. Thân thể chi đạo hung hiểm khó lường. Hơi một tí chính là đảo thương Bản nguyên bị hao tổn Thực sự khó có thể dự liệu Mà hiện ở hoàn cảnh này nhưng là để đinh nhạc có thể lớn mật thử nghiệm Chính là tổn thương bản nguyên cũng có thể hấp khẩu đan khí sao Tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ Mà nếu như ra này bảo lô Đinh nhạc trên chỗ nào đi tìm như vậy địa phương tốt đi à Về phần mình ngao một lò tử như vậy đan dịch Đinh nhạc là muốn cũng sẽ không nghĩ Càng là tìm hiểu Đinh nhạc càng là có chút si mê thân thể chi đảo mạnh mẽ Đinh nhạc cảm giác Hắn nếu như có thể lấy thân thể chứng đảo thành công Như vậy nhất định thạch phá kinh thiên khiếp sợ chỉnh mạnh hốn đồn Nhưng một lòng lưỡng dụng thực sự quá khó Cái kia thân thể chi đảo càng là không cho phân tâm Sơn Thủy chi đảo cũng là lửa xém lông mày không thể lại tiếp tục trì hoãn Phân thân Đinh nhạc trong lòng hiện ra một ý nghĩ Hơn nữa còn đã xảy ra là không thể ngăn cản Hóa ra một vị phân thân hoàn toàn là có thể đồng thời tu luyện Phân thân cùng tam thi hóa thân từ trên căn bản rằng không phải đồng nhất loại Hóa thân cùng phân thân trong lúc đó nhưng là có khác nhau rất lớn. Hậu thổ nương đương tổ vua hóa thân nói đến cũng là cùng tam thi hóa thân gần như. Nhưng như dương mi đại tiên, hắn cái kia cây cây liếu hóa thân kỳ thực chính là một vị phân thân. Cùng bản tôn trong lúc đó có liên hệ, nhưng không phải hóa thân loại kia liên hệ. Càng thêm một ít, có thể chứng đạo... Nghĩ tới làm ngay Đinh nhạc bắt đầu chuẩn bị Hắn suy nghĩ 3 ngày Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại Suy tính cô đọng phân thân mỗi một bước Phân thân cô đọng không phải chuyện nhỏ Nếu là xảy ra vấn đề Đinh nhạc khẳng định là đại thương tu Vi rơi xuống đều là có thể Cuối cùng Đinh Nhạc chuẩn bị kỹ càng, hắn nín thở ngưng thần, điều chỉnh tốt tâm thái. Oanh, tiên thể nổ vang, tiên quang phân tán, thanh thế rất lớn. Bất quá Đinh Nhạc nhưng là cứ thế bảo đè xuống động tính. Cũng may mà bảo lô bên trong đoàn kia đan dịch khí thế rất cường đại, không phải vậy Đinh Nhạc hết sức dễ dàng liền bại lộ ở bảo lô khí linh trước mắt. O ve ge wo wo m Đột nhiên, đinh nhạc xên khẽ một tiếng, vần trán nhếu chặt, hiển nhiên ở chịu đựng kịch liệt cực kỳ thống khổ. Ở đinh nhạc trong cơ thể, ấm ánh nguyên thần cũng là cả người đang ruông dậy. Nguyên thần tiên quang tung tói, tựa hờ nguyên thần đều muốn nước ra rồi, bá. Cuối cùng, một đảo ấm ánh đến cực điểm ánh sáng từ trong nguyên thần bị mạnh mẽ rút ra. Có thể nhìn thấy... Đạo hảo quang này bên trong tựa hổ mang theo từng tia từng tia tơ máu. Nguyên thần chi huyết. Đến đinh nhạc như vậy cảnh giới, nguyên thần đã là sinh động. Mà tu luyện phân thân phải đánh nguyên thần huyết nhục cốt tủy. Tê, đinh nhạc hít vào một ngụm khí lạnh. Đau thấu tim gan. Để hắn cả người đều là run dậy. Mà hắn nguyên thần giờ khắc này cũng là khí tức bóng trượt. Thể tích đều là thu nhỏ lại gần một nửa, sắc mặt trắng bịch, bá, đảo kia nguyên thần ánh sáng bơi lội, hào quang xoay một cái, chính là cuốn lên đinh nhạt đại đảo, tùy theo, trực tiếp từ đinh nhạt đỉnh đầu lao ra, rơi vào đinh nhạt bên cạnh, hóa thành đinh nhạt bóng người. Bất quá này nói nguyên thần biến thành đinh nhạc khí tức nhưng là liền tạo hóa cảnh cũng không bằng Nhiều nhất cũng là trên người vần quanh một đảo ứng ánh đại đảo mà thôi Trúc tiên thể Đinh nhạc không có ngừng tay Chỉ là phân ra nguyên thần còn còn thiếu rất nhiều Tùy theo Hắn tiên thể chấn động Một đảo kinh huyết chính là bị rút ra Rơi vào cái kia nguyên thần bên trên Trong khoảnh khắc, tinh huyết hóa xuất huyết thịt xương cách, hóa thành cùng đinh nhạc sống nhau như đúc phân thân. Ao ao ao, đinh nhạc trong cơ thể chấn động, trong cơ thể hắn có một viên huyết châu hiển lên, trong đó tinh lực không thao, bàng bạc vô lượng. Đây là đinh nhạc trước kia sở lưu, giờ khắc này vừa vặn dùng tới, tâm thần dẫn sắt. Đinh nhạc trực tiếp chính là đem này viên huyết châu bên trong bàn bạc khí huyết đảo ra một nửa Rơi vào phân thân bên trên Hoàn thiện phân thân tiên thể Sau đó Đinh nhạc lại là lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo Nung nấu thành dịch Dùng ở phân thân bên trên Đầy đủ sau 10 ngày Đinh nhạc phân thân mới coi như chính thức luyện thành Con mắt chớp chớp Hai người nhìn nhau nở nụ cười Để đinh nhạc cảm giác được một ít kỳ diệu Bất quá tuy rằng phân thân luyện thành Nhưng hiện tại mặc kể phân thân vẫn là bản tôn đều là nguyên khí đại thương Phân thân càng là tu vi yếu tiểu nhân thây thảm liền táo hóa cảnh đều là không đủ Bất quá nếu như đây là ở bên ngoài đinh nhạc khả năng còn phải tiêu hao một ít thời gian đến khôi phục Nhưng hiện tại sao? Cái kia bao chỉ bách bệnh đan khí nhưng là đủ khiến đinh nhạc bồ đắp nguyên khí. Từng sợi từng sợi đan khí bị đinh nhạc trộm đi. Không đến bao lâu. Sơn Thủy phân thân chính là tinh thần sáng láng. Sắc mặt hồng hào rồi. Tu luyện. Sơn Thủy phân thân bắt đầu tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Thân thể chấn động. Không tới một ngày chính là thân thể chấn động đến tạo hóa cảnh. Sau đó càng là tiến triển cực nhanh. Dùng tốc độ khó mà tin nổi liên tục đột phá cảnh giới. Cuối cùng, sau một tháng, Đinh nhạc này cổ sơn thủy phân thân tu vi chính là trực tiếp lại là đến nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cảnh giới. Trong này không có khó khăn gì. Hoàn toàn chính là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là đem trước kia đi lộ lại đi một lần mà thôi Chỉ có điều trước đây là chậm rãi đi Lần này là bay lên đến rồi Bất quá đến chuẩn bá chủ cảnh giới Phân thân cùng bản tôn cũng là bắt đầu hoàn toàn bước lên con đường khác Sơn Thủy phân thân toàn tâm tìm hiểu Sơn Thủy đại đạo Đỉnh đầu ba đoá thanh liên to bằng cách đấu mạnh Khánh vân thao thao bất tuyệt Một cách hư không đại đảo càng là liên miên không dứt vang đại đảo thiên âm Sơn Thủy phân thân cùng bản tôn đại đảo bất đồng Đinh nhạc bản tôn hiện tại là ngoại trừ tu luyện thân thể chi đảo ở ngoài cách khác Nhưng là cái gì đều không hỏi đến Liên quan tìm hiểu thần thông Đảo Pháp cũng đều là giao cho phân thân tìm hiểu liền ngay cả thanh liên bên trên cái kia ba viên trận Pháp chí lý hóa thành chứng cũng là na hoa Bất quá bởi mất đi đại đảo Đinh nhạc bản tôn bây giờ Tu vi nhưng là rơi xuống Đến táo hóa đỉnh phong chi cảnh Nhưng điểm này Đinh nhạc nhưng là không chút nào Sẽ để ý Phốc, đột nhiên Đinh nhạc bản tôm kho ra máu Máu tươi nhỏ xuống ở đảo Y bên trên Mà hắn ngược càng là phịt một tiếng Có xương nước âm thanh truyền ra Để đinh nhạc xên Mồ hôi lạnh chảy dòng Lại thất bại Đinh nhạt ánh mắt nghiêm nghị hoãn một cái khí sau khi mới là kế tục bắt đầu Một cái đan khí lạc vào trong miệng Trên người chịu đựng thương tích chính là khôi phục Bảo Lô vẫn còn đang đóng kín Đoàn kia đan dịch như trước đang bị ba màu thần hỏa luyện hóa Đan hương đứt mũi Thậm chí ở bốn phía Từng hình ảnh gì tưởng cũng là xuất hiện. Cưới ngựa xem hoa giống như vậy. Hoàn toàn ở tỏ xó này đoàn đan dịch bất phàm. Bất quá lại là một tháng trôi qua. Nhưng này đoàn đan dịch vẫn như cũ vẫn không có muốn ngưng đan dấu hiệu. Âm. Um, một tiếng vang nhỏ. Nắp lò bị nhấp lên. Tùy theo. Một mảnh màu xám bạc bột phấn bị đưa đi. Cùng đan dịch hóa làm một thể. Sau đó, lại là mỗi loại hốn đổ kỳ chân hạ xuống. Còn có một chút đinh nhạc căn bản không gọi ra tên kỳ vật. Mấy chung hơn trăm. Sồn sập cùng cái kia đan dịch nung nấu ở cùng nhau. Thông thiên đàn. Một tiếng nhàn nhạt khẽ nói. Đinh nhạt có thể nghe được. Cái kia người bên ngoài tựa hồ hết sức khích động. Nhưng cũng mang theo một tia thấp thỏng Cấp tốt kiện trên một chương dưới một chương Cô 2015 U đọc sách của Quai Web U U Can Su Con An Di Ve Xe Vếp